Thật khó nghĩ. Nếu thế hắn chỉ còn cách lên tự cấm thành tìm các lão đại ở trên đó mới có thể đòi lại công bằng mà thôi. Mà cả đời nay của cổ bồi nguyên. Chưa từng cầu xin ai việc gì. Dưới tình hình này. Hắn cũng bất chấp tất cả vì bồi đông lai mà đi cầu người khác cũng được. Nhưng hy vọng Hạ Y Na đến có thể cho hắn tìm được chứng cớ, Như vậy, Bùi Đông Lai không những không có việc gì, hắn còn muốn cho Tôn Tường Vân Trương Phong phải trả giá thật nhiều. Thấy cổ bồi nguyên như mày, hàng ý trên mặt Tôn Tường Vân càng nhiều hơn. Ánh mắt nhìn Bùi Đông Lai như nhìn một người chết thân là nhân vật thực quyền nhất cảnh bị khu. Một khi Bùi Đông Lai lên tòa án quân sự, Lúc đó hắn sẽ có 100 biện pháp khiến Bùi Đông Lai phải chết đi sống lại. Mấy phút sau, cửa phòng họp bị đẩy ra. Theo sự đẩn dắt của gã liên trưởng thì Hạ Y Na đi vào phòng họp. Bùi Đông Lai Tiến vào phòng Thấy toàn là người thì Hạ Y Na vốn ngẩn ra. Sau đó thấy được Bùi Đông Lai Lông mày đang nhướng lên tìm kiếm liền buông xuống. Sự lo lắng trong lòng cũng biến mất không thấy bóng dáng Vẽ mặt hưng phấn tươi cười Nhìn bộ dáng hưng phấn đó của Hạ Y Na Tôn Tường Vân thiếu chút nữa bị chọc tức ngất đi Nhưng vì lo ngại ông ngoại của Hạ Y Na Nên cố chịu tức giận mà không hề hé răng Nhưng trong lòng càng thêm quyết tâm đánh ngã bùi đông lai Cô là Hạ Y Na đồng học. Cổ Bồi Nguyên đứng lên nói ta là hiệu trưởng Đại học Đông Hải Cổ Bồi Nguyên. Ta muốn hỏi cô việc này. Cô nhất định phải trả lời thành thật. Cổ hiệu trưởng, người khỏi. Hạ Y Na chẳng những biết cố Bồi Nguyên. Mà chính là nhân vật nàng cực kỳ sùng bái. Bởi nguyên nhân này mà nàng ghi danh vào học đại học này. Lúc này nghe được lời nói của cổ bồi nguyên. Nàng tuy không biết sẽ bị hỏi gì nhưng trước tiên vẫn gật đầu nói ngài có vấn đề gì cứ hỏi đi. Căng cứ theo lời trương đội trưởng. Đông lai trong chuyến giả ngoại huấn luyện sinh tồn đã âm thầm đã thương tôn vệ đông. Có chuyện này hay không? Cổ bồi nguyên hỏi. Ách! Ngạc nhiên nghe câu hỏi đó từ cổ bồi nguyên. Nhận thấy mọi người xung quanh đều nhìn mình Hạ y na vốn ngẩn ra Liền vội vàng lắc đầu nói cổ hiệu trưởng Ngài từ nơi nào nghe được tin đó Bùi đông lai làm sao có thể đã thương tôn vệ đông được chứ Thật sự không có chuyện này sao Cổ bồi nguyên trong lòng nhẹ nhàng thở ra Lại hỏi Tuyệt đối không có Hạ y tuy không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng nàng đã ẩn ẩn cảm thấy có chuyện không ẩn. Lập tức nói khi chúng ta tập hợp lại. Tôn vệ đông không hiểu tại sao tụt lại. Bởi vì bùi đông lai là nhóm trưởng cho nên dựa theo quy định thì hắn phải vào nối tìm tôn vệ đông. Hạ y nói tới đây. Đừng lại một chút. Liền cao mày nói sợ dĩ ta làm ồn đòi gặp Bùi Đông Lai như vậy. Bởi ta biết Tôn Vệ Đông vẫn còn hiềm khích với Bùi Đông Lai. Ta lo hắn mượn cơ hội trả thù Bùi Đông Lai. Các ngươi còn có lời gì để nói? Nghe xong mấy lời này, cổ bồi nguyên lạnh lùng hỏi. Hạ y na đồng học, Vệ Đông bị tút lại chính là do hắn âm thầm đã thương, mới tụt lại phía sau. Trương Phong lập tức chỉ vào Bùi Đông Lai nói. Ông nói hưu nói vượng. Hạ Y Na nhất thời phát hỏa Bùi Đông Lai làm sao có thể làm bị thương tôn vệ đông? Hạ Y Na đồng học cô không chung tổ với hắn, làm sao ngươi biết hắn sẽ không làm? Mặc dù biết Hạ Y Na thân phận không bình thường, nhưng tới thời điểm này Trương Phong cũng bất chấp ngữ khí không khách khí. Có cha là Ngọc Thạch Đại Vương, ông là nhân vật số 1 của quân khu vân Nam. Đối với bản thân hạ y na nàng mà nói Có ít nhiều tính tình tiểu thư nhà giàu trong người. Lúc này Trương Phong dùng ngữ khí vô sĩ nói nàng Nàng càng thêm không khách khí ông là ớt heo à. Ta không biết chẳng lẽ những người khác cũng không biết sao. Những người khác trong tổ bùi đông lai đều có thể làm chứng lính của ta hồi báo hắn ôm thầm đánh vệ đông. Nếu đã cố ý đánh lén sau lưng thì làm sao để người khác thấy? Trương Phong cười lạnh một tiếng. Sau đó nhìn thoáng qua tôn tường vân thủ trưởng. Đến giờ mọi chuyện đã dần rõ ràng rồi. Ta không làm tròn bổn phận. Không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Khiến cho thảm kịch này phát sinh, cam nhận chịu phạt. Đồng thời, xin đề nghị đem người hại chết vệ đông cùng những người có liên quan giam giữ lại. Giao cho tòa án quân sự xử lý ân. Ngạc nhiên nghe được tôn vệ đông đã chết, hạ y na lập tức kinh ngạc há to miệng. Các ngươi dám còn cổ bồi nguyên thì lại nổi giận. Hắn thấy rõ Trương Phong đây là tính áp đặt quân quyền. Cung chính ủi. Tôi đồng ý kiến nghị của Trương Phong. Còn ngài có ý kiến gì không Tôn Tường Vân mở miệng hỏi Cung Minh? Út nhiều có chút ép buộc Cung Minh phải tỏ thái độ. Dù sao cũng chỉ cần Cung Minh bày tỏ thái độ của mình. Đây cũng không phải thái độ của riêng cá nhân hắn. Mà là đại diện ý kiến cho cả cảnh bị khu. Cho dù cổ bồi nguyên có lòng muốn cứu bùi đông lai cũng không thể. Dù sao. Mệnh lệnh là ở quân binh. Chờ cổ bồi nguyên tìm lão đại hội báo việc này. Rồi lão địa mới chuyển qua quân khu. Từ cấp trên ở quân khu đem mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới cũng phải mất một khoảng thời gian khá dài nữa. Đoạn thời gian đó. Đủ để hắn đùa chết bùi đông lai vạn lần. Tôn Tường Vân biết chắc việc này. Cho dù như thế nào cũng là như thế. Cung Minh tuy rằng bên đảng, nhưng khi làm việc chính việc lớn thì lại bối rối ta cũng đồng ý. Tuy Cung Minh biết đắc tội cổ bồi nguyên cũng là một chuyện không tốt. Nhưng với tình hình trước mắt, so giữa hai người cổ bồi nguyên cùng Tôn Tường Vân. Hắn phải chọn lựa một bên. Người đâu? Đem tiểu tử đó bắt lại cho ta mắt thấy cung minh tỏ thái độ. Tôn Tường Vân không nói lời vô ích. Trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh. Vâng Thủ trưởng nghe quân lệnh từ Tôn Tường Vân Trương Phong liền nhận lấy. Muốn tự mình bắt bùi đông lai. Ngươi! Các người mắt thấy đám người Tôn Tường Vân ngang nơm. Gơn! Hơn, A nương, hơn, cổ bồi nguyên túc giận cả người run rảy không dứt, mà hạ y na từ trong nỗi khiếp sợ liền lấy lại tinh thần. Chạy vài bước đến trắng trước bùi đông lai các ngươi muốn làm gì đem cô ta đi ra ngoài. Mắt thấy hạ y na muốn tham gia vào, tôn tường vân hận không thể một cước đá ra ngoài. Cuối cùng nén tức giận, liền hạ mệnh lệnh đối với một gã phó trưởng đoàn. Vâng, thủ trưởng, tên phó đoàn trưởng này đang đứng gần Hạ Y Na. Không nói hai lời, liền tiến lên đưa tay ra muốn giữ cánh tay Hạ Y Na. Chính là, có người so ra nhanh hơn hắn, hô. Vang một tiếng, Bùi Đông Lai đứng im trầm mặt nãy giờ đột nhiên di động. Tay phải của hắn vung ra giống như ảo ảnh, chẳng nắm ngay cổ tay tên đó, khiến tên phó đoàn trưởng đó không thể động đậy. Xuân sao? Bùi Đông Lai vừa ra tay trong phòng hội nghị liền xôn sao một trận. Ngay cả Tôn Tường Vân cùng tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn tự hồ. Bọn hắn đều không thể tin được Bùi Đông Lai dám ở trong phòng hội nghị ra tay. Hơn nữa có thể thoải mái bắt lấy cổ tay tên phó đoàn trưởng kia. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Tên phó đoàn trưởng mắt thấy cổ tay mình bị nắm. Quá mất mặt. Lập tức quát giận một tiếng. Vung quyền trái lên. Nệnh xuống đầu Bùi Đông Lai. Cốt. Bùi đông lai quát một tiếng, cầm lấy cổ tay đối phương rồi đột nhiên phát lực, dùng sức hệ, trực tiếp đem tên phó đoàn trưởng kia đẩy đi ra, bịt tên phó đoàn trưởng kia bởi vì vung quyền cho nên trọng tâm không vững, bị bùi đông lai đẩy, bất ngờ không phòng ngự, thân mình trực tiếp bay ra ngoài hai ba thước. Không được nhúc nhức thấy bùi đông lai để dàn đánh bay tên đó. Lính cảnh vệ bên cạnh cung minh. Tôn Tường Vân liền bảo hộ trước hai người. Đồng thời rút súng nhắm ngay bùi đông lai. Cảnh báo bùi đông lai nếu còn hành động thiếu suy nghĩ sẽ bị bắn. Đông lai không. Không được manh động cổ bồi nguyên cũng bị bùi đông lai hù sợ. Đồng thời hắn cũng biết những cảnh vệ này vì bảo vệ cung minh hay tôn tường vân có thể ra tay đánh người. Trong trường hợp nguy cấp còn có thể nổ xuống. Bùi Đông Lai cũng biết điểm này. Cho nên hắn không có động thủ lần nữa. Mà là hướng trợ lý của cổ bồi nguyên là Trương Thụy nói Trương Thuốc. Cho con mượn điện thoại. Tiểu tử. Hôm nay cho dù mày gọi thiên vương lão tử nơi nào cũng vô dụng. Mắt thấy bùi đông lai cố gắng nhờ trợ giúp. Tôn tường vân giống như độc xài nhìn chầm chầm bùi đông lai. Ánh mắt ác độc mặt khác. Chỉ bằng thực lực ngươi vừa rồi thể hiện ra. Ta hoàn toàn có lý do tin tưởng. Vệ đông bọn hắn rất có thể chết trên tay của ngươi trương đội trưởng. Đem hắn bắt lại cho ta Nói xong lời Tôn Tường Vân giận quát một tiếng nếu hắn dám phản kháng trực tiếp đánh đuộc Rầm không đợi trương phong động thủ Một tiếng vang thật lớn truyền ra cửa phòng hoặc bị một cước đạp rớt trên mặt đất Tôn Tường Vân ta cho ngươi ông mười lá gan Ông động đến hắn một chút thử xem người chưa tới tiếng nói đã tới Trần Anh Hiên ngang mạnh mẽ, thân ảnh tư thế oai hùng hiện ra trước mắt mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 144 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif. Chương 144 con chuột liếm. Con mèo. Muốn chết. Tôn tường vân ta cho ông mượn 10 lá gan, ông dám động đến hắn không? Bên tai vang lên lời nói của Trần Anh. Nhìn tư thế hiên ngang lẫm liệt của nữ nhân đó. Cả phòng họp ngoại trừ bồi đông lai tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Nữ nhân này là ai? Cổ bồi nguyên cùng hạ y na đều không biết người con gái này trong lòng thầm hỏi đó là ai? Trong phòng họp lớn này cũng vậy. Trần Anh chẳng những một cước đá rơi cửa chính. Hơn nữa với khí thế vô cùng cường thế kia. Khiến cho bọn họ tò mò rốt cuộc Trần Anh là thần thánh phương nào. Vừa tò mò nhìn ta. Cổ Bồi Nguyên và Hạ Y Na lại quay sang nhìn Tôn Tường Vân. Nhưng trong lòng lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cùng lúc đó. Những người xung quanh đi theo cung Minh Tôn Tường Vân hay những quân nhân đến từ tổng bỏ quân khu Đông Hải đều nhìn hướng về Tôn Tường Vân Bọn họ muốn xem Tôn Tường Vân sẽ có phản ứng gì Trương Phong thì không Đối với hắn mà nói đêm nay hắn đang đánh cuộc với hết thảy mọi việc Mà giờ khắc này Chẳng những hắn đã lựa chọn thái độ Hơn nữa còn tung ra con bài chưa lật. Mắt thấy sắp thắng. Tự dưng có người xông tới phá hư ván bài. Hắn nhất thời bực tức. Nơi này là doanh trại quân đoàn S. Cảnh sát các người sao có thể tùy tiện xâm nhập bởi có lẽ quá lo lắng. Trương Phong thậm chí không có thấy Tôn Tường Vân đang kinh hoãn nhìn. Mà trực tiếp hướng Trần Anh đang mặc đồ cảnh sát lớn tiếng chất phấn Không trả lời Trần Anh biến mất Liền biến mất trước mặt tất cả mọi người Giống như nàng ta chưa hề xuất hiện nơi này Vừa rồi cái mọi người thấy đều là ảo giác Thật ảo giác sao? Ngoài trừ bùi đông lai tất cả mọi người đều trợn mắt há miệng Trần Anh giống như U Linh hiện ra trước mặt Trương Phong trực tiếp thẳng tay vung ra một cái tát. Bút một một tiếng thanh thuế liền vang lên. Mới vừa hô to gọi nhỏ. Trương Phong liền bị bắn qua bên. Giống một quả bóng chày. Bay thật nhanh. Đụng ra vách tường phía sau. Mũi miệng đầy máu không nói. Nửa bên mặt sụm vào trong. Xương cốt xuyên khỏi da thịt, vệt máu bay trên không trung, thê thảm đến cực điểm, rầm ngay sau đó, không đợi mọi người lấy lại tinh thần. Thân mình trương phong hung hăng đập vào vách tường phía sau, âm âm ngã xuống, cuộn tròn trên mặt đất như một con chó, run rảy không dứt. Sau đó, đúng là trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chứng kiến Trương Phong bị Trần Anh tát một cái liền hôn mê Những binh lính kia sôi nổi lộ ra một biểu tình kỳ lạ nữ nhân này rốt cuộc là ai Nhưng mà không chờ bọn họ nghĩ nhiều Lời nói tiếp theo của Trần Anh khiến bọn họ muốn ngất đi Tôn Tường Vân Ông có phải hay không cảm thấy trên vai đang mang nhiều sao như thế Nên muốn làm gì thì làm A.O. trong phòng hội nghị im lặng. Trần Anh trên mặt tức giận nhìn chầm chầm tôn Tường Vân. Gàng từng tiếng hỏi từ đó tới giờ. Ông đem quân khu Đông Hải trở thành vườn hoa sau nhà của ông phải không? Liền muốn thế nào thì được thế đó. Ách! Vô luận là S. Đoàn hay thành viên tổng bộ quân khu đi theo cung minh. Tôn Tường Vân đều một đám há to miệng, đờ người ra, mà mấy người cảnh vệ đang đứng gần cung minh. Tôn Tường Vân muốn muốn đưa súng ra đe dọa, nghe những lời đó, thiếu chút nữa ngã ngựa ra đặt mông ngồi lên mặt đất. Tuy bọn hắn không biết Trần Anh là ai nhưng chính mắt thấy Trần Anh xử sự với Tôn Tường Vân như phụ mẫu đang giáo hướng con cái. Mà kỳ quái Tôn Tường Vân im lặng đến một cái rắm cũng không dám phóng một cái. Bọn hắn có phạm lý do tin tưởng. Trần Anh không phải là người mà bọn hắn có thể đắc tội. Những người cảnh vệ đang cố hiểu được điểm này thì trái lại. Cung Minh cùng Tôn Tường Vân đang cố gắng. Cố gắng mở to hai mắt. Giống như là. Bọn hắn muốn thấy rõ ràng hơn nữa Muốn biết người đứng cách bọn hắn không xa đó Có thật là Trần Anh hay không? Khi đã quá sức chịu đựng của con mắt Thì hai người đều biết rõ ràng Tất cả chuyện này đều không phải ảo giác Người đứng phía trước đó đứt thật là Trần Anh Minh Bạch điều này trong lòng Tôn Tường Vân Liền đang lên một trận sóng gió lớn Nguyên là Hắn chỉ nghĩ bùi đông lai không quyền không thế chỉ là một sinh viên nghèo. Mà giờ người không màn sự đời như cổ bồi nguyên cũng giúp hắn. Đến cả Trần Anh cũng ra mặt thay cho hắn. Tôn Tường Vân cảm thấy thế giới trước mắt xong hết rồi. Không chỉ riêng Tôn Tường Vân cung minh cũng cảm thấy tất cả chuyện này đúng là bất khả tư nghị. Không thể tin được vì biết rõ thân phận Trần Anh nên hắn thật sự không thể lý giải vì sao ta lại ra mặt giúp Bùi Đông Lai. Tương phản vì. Hắn thấy là thế giới của Trần Anh cùng Bùi Đông Lai cách xa nhau 8 vạn 6.000 dặm. Tiểu. Tiểu Anh Cô. Trong lòng trầm mặt Cung Minh liền mở miệng thật hắn muốn biết rõ ràng chuyện này. Cung Minh. Vừa rồi dường như ông cũng đã tỏ thái độ ủng hộ quyết định của Tôn Tường Vân phải không không đợi cung minh nói cho hết lời. Trần Anh lại một lần nữa mở miệng. Giọng điệu thật nghiêm túc. Nhưng mà ngữ khí không tốt. Ta, ta, cung minh nhất thời ngẹn lời không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu Anh, cô làm cái gì vậy thấy cung minh bị lúng túng. Tôn Tường Vân liền mở miệng. Hắn tuy cũng bị Trần Anh xuất hiện làm cả kinh không nhẹ. Hơn nửa hết sức kiên kỳ Trần Anh. Nhưng hắn không tin. Trần Anh sẽ giúp Bùi Đông Lai. suốt đầu vì một học sinh nghèo. Vì thế muốn hỏi cái khúc mắt này. Tôn Tường Vân ông cho rằng ta đang làm gì Trần Anh cười lạnh hỏi ngược lại. Lột bột. Thấy vẻ tươi cười của Trần Anh nhưng trong đó lại mang nét tức giận cùng hàng ý Tuy hắn không tin rằng Trần Anh đến đây vì bồi đông lai Nhưng từ nãy tới giờ đều như thế Có lẽ có thể đúng là như thế thật Nghĩ được điều này tôn tường vân nhất thời trong lòng có chút sợ hãi Hắn xem lúc đầu Cổ bồi nguyên tuy thanh danh hiện hát Hơn nửa quen biết các lão đại ở đỉnh cao tầm quyền lực, nhưng núi cao xa hoàng đế, cổ bồi nguyên muốn nhúng tay ngăn cản chuyện này thì phải cần xét lại. Nhưng mà, đối với Trần Anh thì bất đồng, bởi vì Trần Anh là cháu gái của người đứng đầu quân khu nương, mà quân khu Đông Hải là đơn vị lệ thuộc trực tiếp quân khu nương. Còn một chuyện không tính là bí mật đối với Tôn Tường Vân. Trần Anh từng là một thành viên Long Nha. Hơn nữa là đồ đệ của nhân vật khủng bố trong truyền thuyết kia. Với hai thân phận đó. Không chỉ đối với Tôn Tường Vân. Cho dù là người đứng đầu quân khu Đông Hải gặp Trần Anh cũng phải khách khí thu liễm. Hốn chi. Tôn Tường Vân còn nghe đại khái. Bởi vì chuyện tiêu đại thiếu chết trẻ Tính cách cùng tính tình Trần Anh Xảy ra chuyện biến cực lớn Thập phần ghét ác như cựu Bây giờ dưới tình hình này Nếu để cho Trần Anh biết chân tướng sự tình Tôn Tường Vân không dám nghĩ tới Đành buộc mình trưng ra một vẻ mặt tươi cười So với khóc còn khó coi hơn Tiểu Anh Có cùng hắn Quen biết sao vừa nói tôn tường vân vừa chỉ bùi đông lai. Giờ khắc này trong ánh mắt của hắn không còn sát ý chỉ có chút khiếp sợ vừa với mạnh mẽ xuất hiện. Chẳng lẽ ta nói không quen. Ông sẽ đem cậu ta lên tòa án quân sự sao Trần Anh hỏi một đằng trả lời một nẻo. Không ai biết trong lòng nàng đang nghĩ gì. Tiểu anh ta nghĩ trong chuyện này có thể có chút hiểu lầm ân, hiểu lầm. Lúc này Tôn Tường Vân không muốn chút lửa giận cái chết con mình lên bùi đông lai nữa. Điều hắn muốn nhất bây giờ là nói làm sao để sát thần Trần Anh này cất bước rời đi. Đừng có quan tâm gì đến đống lộn xộn này. Lúc này Trần Anh lại không tiếp tục cùng Tôn Tường Vân nói lời vô nghĩa. Mà bước đi về phía bùi đông lai, bọc bọc, khác hẳn việc ra tay trong yên án mới nảy. Giờ mỗi bước đi của Trần Anh trầm ẩn mạnh mẽ. Tự hồ như trải qua đo lường đặc biệt. Khoảng cách mỗi sảy bằng nhau như rút. Chứng kiến tư thế hiên ngang mạnh mẽ đó. Nhớ hành động vừa rồi của Trần Anh không ai bị nổi. Hạ y na mở to hai mắt nhìn. Trong lòng ngập tràn tò mò nàng rất tò mò Trần Anh là thần thánh phương nào Nhưng mà càng hiếu kỳ hơn là người nhìn rất ngư bức không ai bị nổi đó lại ớt thể quen biết Bùi Đông Lai sao Bùi Đông Lai trong lòng cũng có chút chấn kinh Chấn kinh không phải vì thái độ ngông cuồng của Trần Anh trái ngược thái độ đó trong núi hắn đã nhìn thấy qua Hắn sợ dĩ khiếp sợ là thân thủ khủng bố của Trần Anh, mới vừa rồi ra tay đánh gần sát mặt Trương Phong. Cơ hồ không phát ra bất kỳ thanh âm gì, rồi đột nhiên bùng nổ lực lượng. Cùng với lực khống chế tỉ mỉ làm cho hắn tự thẹn không làm được đông lai. Hắn đưa vào cái gì muốn đưa cậu lên tòa án quân sự sau khi hạ Ina đến một lúc. Thì Trần Anh mới tới phòng hội nghị này Nàng cũng không biết Tôn Tường Vân muốn lợi dụng bạo quyền mà gạt bỏ lý do của Bùi Đông Lai Chỉ thấy Tôn Tường Vân đang muốn làm như vậy Tôn Tường Vân nói Bùi Đông Lai ở trại huấn luyện quân sự giả ngoại đã âm thầm đánh nhi tử hắn cùng chính binh sĩ Cuối cùng bọn họ tổn thương quá nặng mà chết Quy tội giết người Không đợi bùi đông lai mở miệng. Qua cơn khiếp sợ liền lấy lại tinh thần. Cố bồi nguyên vẽ mặt tức giận nói đây quả thực là nói hương nói vượng. Bá! Ngạc nhiên nghe được lời đó của cố bồi nguyên. Trần Anh biến sắc. Một cổ nộ ý đáng sợ lấy thân của nàng làm trung tâm mà hướng tới bốn hướng phòng họp. Tôn Tường Vân ông thật biết ngậm máu phun người quá mà. Tức giận ngoài mặt nhưng Trần Anh cũng không có động thủ với Tôn Tường Vân mà cứ lạnh lùng nhìn chăm chăm Tôn Tường Vân. Tiểu Anh! Chuyện này có thật thấy sự tức giận đó. Tôn Tường Vân hoảng sợ. Nhưng mà... Y vẫn cứ cho rằng Trần Anh cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Một mực chắc chắn điểm này. Sợ là ông vì che giấu nội tình thối nát bên trong Mà muốn sát nhân diệt khẩu A,” Trần Anh nói xong Thanh âm hoàn toàn lạnh xuống Giết người diệt khẩu Bên tai vang lên bốn chữ này Tôn Tường Vân sợ tới mức mặt không có chút máu Cô chặn những xông vào quân do anh Hơn nữa còn trực tiếp đánh ta bị thương lúc này đây Không đợi Tôn Tường Vân mở miệng. Trương Phong mới bị cái tác đã đứng dậy. Hai mắt phun lửa nói cô luôn nói Tôn Thủ Trưởng muốn làm gì thì làm. Đem nơi này thành hậu hoa viên. Ta xem cô mới là người như thế đó dưới ánh đèn. Trên mặt Trương Phong vết máu chưa khô. Cùng với xương má đang lộ ra ngoài. Biểu tình dữ dội chất vấn trần anh. Lúc này hắn giống lệ hữu đến từ địa ngục U ám hết sức Ta mặc kệ cô là con cháu của nhân vật lớn nào Nếu ngươi không cho ta một cô giải thiết hợp lý Cho dù phải chết Ta cũng sẽ đem việc này làm ồn ào lên Khiến mọi người phải biết với Trương Phong mà nói Mới nãy hắn đã bất chấp một lần rồi Lúc này tuy rằng đoán được thân phận Trần Anh không bình thường Thế nhưng hắn lại không giống Tôn Tường Vân cùng Cung Minh nhìn trước nhìn sau như vậy Bởi vì hắn biết hắn đã đi vào tuyệt lộ rồi cho dù quay đầu lại cũng không thoát Bá! Ngạc nhiên nghe được lời đó Sắc mặt hai người cơn Mương Cùng Tôn Tường Vân đều biến sắc Khi bọn hắn xem ra Trương Phong quả thực lão thử thiểm miêu thật muốn chết mà. Chuột già ghẹo mèo, đúng không ta? Việt Nam mình có câu không tự lượng sức. Bất quá. Theo ý mà nói, Tôn Tường Vân quả thực rất khó chịu với hành vi của Trần Anh. Chính là giận mà không dám nói ra. Đối với lần này, Mắt thấy Trương Phong trở thành vật hy sinh. Hắn chặn những không ngăn cản. Tương phản thật muốn biết. Người ghét ác như cừu Trần Anh tại sao dưới tình huống không phân trắng đen. Đã vung tay đánh. Hắn xem ra. Ngay cả thân phận Trần Anh không giống bình thường. Chính là nếu như không có một cái lý do thiết hợp. Như vậy sau này. Coi như hắn không động bồi đông lai. Tự thân cũng sẽ không chịu ảnh hưởng ông đã muốn chết. Ta sẽ thanh toàn ông đối mặt trương phong chất vấn bất cứ giá nào. Thanh âm của Trần Anh khiến mọi người yêu thích. Lời nói vừa dứt Trần Anh từ trong túi liền lấy ra một cái di động. Điện thoại Nokia kiểu rất củ kỹ Qua tử mua. Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.fif. 145 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz Chương 145 ác giả ác báo. Ngoại trừ bồi Đông Lai, những người khác nghe được câu nói của Trần Anh ông đã muốn chết ta sẽ thành toàn cho ông. Đều nghĩ đến việc Trần Anh sẽ như mới nãy sẽ vung tay đánh. Lúc này Mắt thấy Trần Anh không có động thủ mà lấy từ trong túi ra một chiếc di động Nokia kiểu cũ. Phòng hội nghị liền yên tĩnh trở lại. Nhóm người tôn Tường Vân ngạc nhiên ngơ ngát nhìn. Nàng ta lại muốn làm gì nữa đây? Bên ngoài thì sưởng sốt trong lòng lại thầm hỏi. Riêng Bùi Đông Lai lại không vậy. Bởi vì... Di động đó là của hắn do qua tử mua cho. Mà việc Trần Anh lấy ra thế này là bởi do hắn cùng Trần Anh thương lượng từ trước. Ngay sau đó, Trong phòng khi mà mọi người đang dò xét từng cử chỉ nhỏ của Trần Anh thì nàng mặt không biểu tình mở một đoạn ghi âm. H. Tiểu tạc Chủm Vốn ta nghĩ bắt được ngươi phải tốn chút công phu. Không ngờ mày không an phận mà tự đẩn sát tới đây. Ghi âm mở ra, giọng nói của Tôn Vệ Đông đang đắc ý nhất thời vang to truyền vào tai mỗi người. Bá! Tôn Tường Vân lắng nghe một chút âm thanh từ điện thoại phát ra liền sưởng người, giọng nói đó đứt thật là của Tôn Vệ Đông. Bên kia, cho dù hồ đồ cỡ nào Trương Phong cũng nghe ra giọng nói đó của ai. Khi đó mắt mũi đen nóng đỏ liền tròn soi ngơ ngẩn. Sau đó không đợi Tôn Tường Vân cùng Trương Phong định thần lại, giọng nói Tôn Vệ Đông lại vang lên. Tiểu Tạp Chủm Tao thật sự rất tò mò. Tới hiện tại, mày dựa vào cái gì có thể bảo trì bình tĩnh như thế ai u? Ngươi xem trí nhớ ta đây. Thiếu chút nữa đã quên rồi hạ y na đã nói với tao. Mày chẳng những cùng liễu nguyệt quan hệ không tầm thường. Lại cùng có quan hệ với quý hồng. Ân, nói vậy, mày dựa vào chính là liễu nguyệt cùng quý hồng A. Tiểu tạp chủng. Tao cho mày biết. Bầu trời này không phải chỉ có liễu nguyệt hay quế hồng. Lão tử hôm nay chính là trời. Mạng của mày, ta đã lấy. Nghe được nhưng lời đó có nhắc tới mình. Vẽ mặt Hạ Y Na kinh ngạc rồi nháy mắt nhớ tới điều gì? Kim lòng không được liền la lớn đây là giọng nói của Tôn Vệ Đông Bá. Nương theo câu buộc miệng của Hạ Y Na, mọi người đều hiểu ra. Không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phiếu Tôn Tường Vân. Dưới ánh đèn trên mặt Tôn Tường Vân giờ không còn tìm được vẻ tức giận, thay vào đó là sự sợ hãi. Phần sợ hãi này so với mới sự nỗi lo lắng Trần Anh ra mặt thay cho Bùi Đông Lai chỉ có hơn chứ không kém. Bởi vì, hắn dùng ngón chân cũng nghĩ được đoạn ghi âm này xuất hiện thì có ảnh hưởng như thế nào. Chẳng những việc hắn dùng quân quyền để sự ép Bùi Đông Lai bị khui ra, Mà đời này hắn cũng có thể bị hủi Hô hô Thấy mọi cặp mắt đều chằm chằm nhìn mình Hơi thở tôn tường vân trở nên dồn đập Sắc mặt một mảnh trắng bệt Than thể giống như bị trúng phong vậy Không tự chủ run run lên Bịt mặt phía bên kia Trương phong bị dọa hồn phi phách tán Thân mình lay động Ngã đưa đầu xuống đất Lại tiếp tục hôn mê Đối với Trương Phong mà nói Sở dĩ đã đoán được thân phận Trần Anh không bình thường Mà còn dám liều mạng hô to gọi nhỏ với nàng Căn bản là do hắn tin là Bùi Đông Lai đang ở thế yếu Còn chính hắn với Tôn Tường Vân đang nắm cái lý Nắm cái chui nên cứ ngông nghênh như thế Mà đoạn ghi âm này xuất hiện Chẳng những khiến hắn có cảm giác hỏng rồi Giống như là hắn rơi vào hố phân Sau này Cho dù hắn có nhảy xuống hoàng hà sợ rằng cũng không có cách nào rửa sạch được Lấy súng ra các ngươi thật muốn làm thế Ha ha Như thế nào, mày sợ sao tiểu tạp chủng Không phải lúc nào mày cũng tỏ ra ngưa bức sao? Sao giờ mày lại sợ nói thật? Bùi đông lai. Tao thật không nở liền trực tiếp xử lý mày. Nhưng vì che giấu chân tướng. Ta chỉ có thể nhịn đau mà làm như vậy thôi. Hài tử, đừng sợ ta chỉ nhẹ nhàng động cò súng mà thôi. Ân, rất nhanh, bóp cọt, mày liền đi. Vĩnh biệt. Hài tử Trong phòng hội nghị im lặng Lời nói tôn vệ đông đắc ý càng không ngừng vang lên Liền giống như nguyền rũa Làm cho trong phòng hội nghị đại đa số người có dũng khí cũng có cảm giác sợ hãi P.A.N.G Bịch hai tiếng trầm đục lần lượt truyền ra Tiếng thứ nhất phát ra từ chiếc di dọng của kỷ đó Đó là tiếng súng của Tôn Vệ Đông Chính xác hơn là thanh âm tiếng đạn bay ra từ nòng súng Tiếng thứ hai xuất phát từ phòng họp Tôn Tường Vân ngã quỵ đầu ra sau Là thanh âm của gái hắn đập vào cạnh bàn làm việc Hô hô Trong phút chốt Phòng họp lại yên tĩnh Mới vừa còn không ai bị nổi Tôn Tường Vân giờ như là một con chó chết thông thường sụi lơ trên mặt đất. Không ngừng thở hỗn hển Mồ hôi lạnh giống như nước chảy trên mặt của hắn chảy xuống. Hoàn toàn tẩm ước y phục của hắn. Tôn Tường Vân Ông thật đúng là âm hiểm ác độc A cổ bồi nguyên lại một lần nữa mở miệng. Ngữ khí càng thêm phẫn nộ vì nhi tử cùng Bùi Đông Lai có chút xích miếc nhỏ. Ông chẳng những chỉ thị trương phong phái binh lính Đoàn hiệp trợ ngư để giết chết Bùi Đông Lai. Sự tình này không thành. Ông lại muốn đùm quân quyền cường hành đem Bùi Đông Lai lên tòa án quân sự. Đạt mục đích giết người diệt khẩu mới thôi. Hoàn toàn che giấu nhưng hành động xấu xa đó. Lòng của ông cũng thật quá đen tối đó. Tôn Tường Vân, ông quả thật quá âm hiểm, không biết xấu hổ. Hạ Y Na cũng đang một vẻ mặt phẫn nộ. Ta, ta, đối mặt với chỉ trích của cổ Bồi Nguyên và Hạ Y Na. Tôn Tường Vân theo bản năng muốn há miệng nói. Muốn nói hắn không có tra quyền cho Trương Phong giúp tung vệ đông chuyện giết người diệt Khẩu. Chẳng qua. Hắn nói ra một cái ta tự sau, liền rốt cuộc nói không được nữa. Hiển nhiên, hắn cũng biết là đến bây giờ. Hắn đã mang vết nhơ đó rồi. Cho dù hắn có giải thích như thế nào thì cũng vô ích mà thôi. Tiểu, Tiểu Anh. Ta cũng không biết chân tướng sự việc là như thế. U mê tin tưởng Tôn Tường Vân. Là ta không đúng. Trở về nhất định ta sẽ nghiêm túc kiểm điểm bản thân coi như Tôn Tường Vân mất đi dụng khí biện hộ cho mình. Cung Minh liền mở miệng. Trong giọng nói mang theo vài phần khủng hoảng. Nhìn về phía Trần Anh với ánh mắt tràn đầy vị cầu khẩn. Hiện nhiên hắn biết rõ, chân tướng sự việc đã muốn lộ hết ra rồi. Kết cục cuối của Tôn Tường Vân cùng Trương Phong hắn là bi kịch, mà hắn vừa rồi tỏ thái độ ủng hộ hành động của hai người họ. Rất có thể hắn cũng bị cúng vào vòng xoáy này. Hắn biết rõ, một khi cúng vào, mũ trên đầu có thể giữ, nhưng con đường quang lộ xem như ngừng lại. Đó là điều hắn không muốn đối mặt Cho nên hắn đem toàn bộ ký thác lên Trần Anh Cầu mong Trần Anh không truy vấn trách nhiệm của hắn Thủ trưởng Chúng ta cũng không biết rõ chuyện này Trương Phong luôn gạt chúng tôi Khiến chúng tôi không biết chân tướng thật cung minh mới mở miệng Đoàn ủi liền ý thức được Vội mở miệng. Trực tiếp Xương Trần Anh là thủ trưởng. Vân đúng a đoàn như gánh hát, liền phụ họa theo, bộ dạng than khóc. Tiểu Anh, xin cô yên tâm. Sau khi ta trở về, nhất định đem chi tiết nội tình hồi báo. Đồng thời đề nghị cấp trên. Nghiêm túc xử lý hai tên bại hoại Tôn Tường Vân và Trương Phong Mắc. Thấy có thể cầu xin tha thứ cung minh trong lòng vừa động, nhanh chóng tỏ thái độ. Thủ trưởng, chúng tôi cũng sẽ liên danh gửi kiến nghị lên cấp trên. Nhất định làm cho Tôn Tường Vân cùng Trương Phong hai tên bại hoại này bị trừng phạt. Đoàn ủy cũng không cam chịu rớt lại phía sau. Cho dù như thế nào bọn hắn cũng không muốn mình cùng một dính chung với Tôn Tường Vân cùng Trương Phong. Mà trên thực tế, vừa mới nảy, bọn hắn thật hận muốn đem Tôn Tường Vân đạp xuống gót dày mình. Cây đổ chim bay. Tường đổ người chạy. Hai câu này thôi cũng đủ nói lên lòng người. Phúc bên tai vang lên lời nói của đám người cung minh. Nhìn ánh mắt giống như ăn tươi nuốt sống mình. Tôn Tường Vân liền giận dữ. Đến mức liền hộp ra một ngụm máu đỏ tươi. Trần Anh cô dựa vào cái gì chứng minh đó là giọng nói của nhi tử ta phun. Ra một ngụm máu tươi, Tôn Tường Vân tự hồ cũng biết mình cách vực sâu chỉ có mấy bước, liền muốn vùng vẫy thoát chết. Mắt thấy Tôn Tường Vân muốn phản kháng. Không đợi Trần Anh mở miệng. Cung Minh liền trương vẽ mặt chính nghĩa lẫm nhiên Tôn Tường Vân. Chuyện cho tới bây giờ. Ông còn muốn ngụy biện che giấu sao? Ta cho ông biết vô ích thôi. Ta đã gặp qua Tôn Vệ Đông. Vừa rồi rõ ràng là giọng nói của hắn thủ trưởng. Chúng tôi có thể chứng minh đó xác thật là giọng nói của Tôn Vệ Đông. Giờ khác này, những thành viên đoàn theo tới đây liền nhau nhau nói. Ngươi! Các ngươi! Phúc mắt thấy đám người cung minh thời khắc máu chốt chẳng những cực lực phổi sạch quan hệ. Còn muốn bỏ đá xuống ghén. Tôn Tường Vân tức giận cả người run lên. Lại phun ra một ngụm máu tươi đỏ tươi. Trần Anh thấy thế, không nói gì. Mà lại đưa điện thoại trả cho Bùi Đông Lai Hô hô Thấy như thế Hơi thở Tôn Tường Vân càng trở nên dồn dập Sắc mặt càng trở nên tái nhật Vài phần hắn gắt gao nhìn chằm chằm Bùi Đông Lai Nói cứng nhưng thật không có lực gì tiểu Tiểu tử Mày giỏi lắm nhìn Tôn Tường Vân bộ dạng không cam lòng Bùi Đông Lai không muốn mở miệng nói gì Đoạn ghi âm này ghi lại cảnh tôn vệ đông muốn giết hắn. Hắn đã sao lại. Sở dĩ làm như vậy. Do chuẩn bị vào điều xấu nhất. Chuẩn bị hậu trước ở sau. Mà sau khi gặp gỡ rồi nói chuyện với Trần Anh. Dùng đoạn ghi âm này chứng minh. Lúc ấy. Trần Anh nghe xong đoạn ghi âm này. Chẳng những muốn trừng trị tôn vệ đông. Mà còn sợ bằng chứng này bị hủy, nên tạm thời bảo quản cho bùi đông lai. Mà giờ đây, đoạn ghi âm này chính là ác mộng của Tôn Tường Vân. Mắt thấy bùi đông lai không lên tiếng, Tôn Tường Vân biểu tình vẽ mặt không cam lòng. Bởi vì, hắn chẳng những nhìn ra đoạn ghi âm này là do bùi đông lai cung cấp. Hơn nửa vừa rồi màn động thủ của bùi đông lai trong phòng Khiến lý trí hay trực giác đều nói cho hắn biết Nhi tử tôn vệ đông của hắn chắc chắn không phải do cường đạo giết Mà chết trong tay bùi đông lai Nhưng cho dù thế Hắn biết rõ chuyện tới bây giờ cho dù hắn có một vạn cái miệng cũng không thể nói được Chẳng ai thèm tin tưởng hắn Loại ủi khuất này, thật tức giận, so ra bị một dao đâm vào tim còn thoải mái hơn. Giờ khắc này, hắn quên mới lúc trước hắn dùng quân quyền ngậm máu phun người. Nói Bùi Đông Lai lén lúc đã thương. Làm hại chết Tôn Vệ Đông và thêm 10 người muốn bắt Bùi Đông Lai lên tòa án quân sự thì khi đó Bùi Đông Lai thật bị khuất cùng bất lực. Chính là Đối mặt với cường quyền kia, thiếu niên chỉ lặng lặng đứng im cắn rằng mà chờ Trần Anh mang đòn sát thủ ra. Ác giả ác báo. Tôn Tường Vân rớt vào vực sâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 146 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 146 nắm vận mệnh trong tay. Tôn Tường Vân ông không cần phải ảo tượng ta nói cho ông biết chuyện này vẫn chưa hết. Mắt thấy Tôn Tường Vân tâm xà bất chính. Vẽ mặt hận ý nhìn bồi đông lai thì cổ bồi nguyên gàng từng chữ ta sẽ đem chuyện này nói rõ. Bản thân ta muốn nhìn thấy Tôn Tường Vân ông có thể lấy thúng út voi hay không Tôn Tường Vân. Loại người như ông quả thật là đã làm mất mặt quân khu vân Nam Ta sẽ đem chuyện này nói cho ông ngoại ta biết Hạ Y Na cũng lộ ra bộ dạng giận dữ Mặc dù nàng có ấn tượng không tốt với Tôn Vệ Đông Nhưng mà đối với Tôn Tường Vân thì ấn tượng nàng cũng không sai Hiện giờ Tôn Tường Vân so với Tôn Vệ Đông thì đáng giận hơn cả vạn lần Tôn Tường Vân hoàn toàn xong rồi. Nghe cổ Bồi Nguyên và Hạ Y Na nói như thế thì trong lòng cung minh liền hiểu rõ. Ở hắn xem ra, nếu chỉ một mình Trần Anh thì sẽ không đủ để Tôn Tường Vân rơi vào con đường chết. Chắc chắn cấp trên sẽ nhớ đến tình cũ mà tha cho Tôn Tường Vân một lần. Nhưng mà! Hiện giờ Cổ Bồi Nguyên cùng với Hạ Y Na đã mở miệng, Tôn Tường Vân triệt để xong đời rồi. Dù sao, người trong miệng của Cổ Bồi Nguyên chính là Lão Đại ở trên đỉnh Kim Tự Tháp kia. Còn ông ngoại của Hạ Y Na tuy rằng chỉ là nhân vật số 1 của quân khu vân Nam nhưng mà lời nói trong quân quyền cũng không nhỏ. Dường như Tôn Tường Vân cũng hiểu được điểm này. Nghe cổ Bồi Nguyên và Hà Nội nói xong Thì hắn hoàn toàn nhục chí Hai mắt vô thần nằm trên mặt đất Cung chính ủi Sự tình đã lộ chân tướng Vì đề phòng tôn Tường Vân chạy trốn Cho nên tôi sẽ đưa hắn về cảnh bị khu Trần Anh nói đồng thời Tôi sẽ gọi điện cho ông nội của tôi Được Nghe Trần Anh nói thế Thì cung Minh liền gật đầu đồng ý Ngoài ra Mấy người bọn hắn cũng mang đi. Trần Anh nghĩ nghĩ rồi chỉ vào mấy tên thành viên của S S quân đoàn. Tuy rằng mấy người này không biết rõ tình hình nhưng mà Trần Anh lại không tin. Nàng rất rõ. Trương Phóng chính là kẻ chỉ huy ở phía sau. Khẳng định sẽ có kẻ xung phong tiến lên phía trước. Bá! Nghe Trần Anh nói vậy thì mấy tên đoàn trưởng liền thay đổi sát mặt. Nộp súng của hắn lên Sau đó áp giải Tôn Tường Vân Cùng đám người bọn hắn trở về cảnh bị khu Cung Minh liền hạ mệnh lệnh Vân thư thủ trưởng Nghe được mệnh lệnh của Cung Minh Mấy tên cảnh vệ không nói hai lời Lập tức tiến lên tước bỏ vũ khí Cảnh vệ của Tôn Tường Vân thấy thế thì cũng không phản kháng Lập tức giao súng ra Thấy một màn như thế thì mọi người đều thổn thức không thôi. Tôn Tường Vân đã trở thành phạm nhân mà người giải hắn đi lại chính là cảnh vệ của mình. Thật là một chuyện đáng châm trọt. Các ngươi cũng đi theo. Mắt thấy Tôn Tường Vân đã bị bắt ra ngoài cung minh liền hướng về mấy tên thành viên trong quân đoàn nói. Vâng, mọi người nghe thế thì liền rụt rịch đi theo. Cung Minh thấy vậy thì cũng không nói gì thêm. Khuôn mặt tươi cười nhìn Trần Anh. Hỏi tiểu anh. Cô xem còn yêu cầu gì nữa không Trần Anh không trả lời. Nàng quay đầu nhìn bơ. Dương. Lương. Dương. Nói đông lai. Việc này nên dừng lại đây. Cậu cứ yên tâm. Trần tỷ sẽ cho cậu một cái công đạo. Nghe được Trần Anh nói thế, sắc mặt Cung Minh không khỏi thay đổi. Nguyên bản hắn cho rằng Trần Anh ra tay giúp đỡ Bùi Đông Lai là vì Trần Anh là một người ghét ác như cựu. Gặp chuyện bất bình rút giao tương trợ. Hiện giờ mỗi lời Trần Anh nói đều mang theo hai chữ Trần tỷ điều này làm cho Cung Minh hiểu được quan hệ giữa Trần Anh và Bùi Đông Lai thật không đơn giản a. Không riêng gì cung minh mà ngay cả cổ Bồi Nguyên và Hạ Y Na cũng ngạc nhiên. Nhất là Hạ Y Na. Nàng biết được Bùi Đông Lai có quan hệ không tâm thường với Liễu Nguyệt. Lại thấy Bùi Đông Lai có cử chỉ thân mật với Quý Hồng. Hiện giờ Bùi Đông Lai lại có thêm một vị tỷ tỷ có năng lực cường đại. Điều này không khỏi khiến nàng tò mò. Rốt cuộc bùi đông lai có thân phận gì? Cảm ơn Trần Tiểu. Bùi đông lai cảm kết. Hắn biết rõ. Chuyện hôm nay nếu không có Trần Anh thì cho dù hắn có đoạn ghi âm kia cũng không thể nào đấu nổi tôn Tường Vân. Trần Tiểu Thư. Cung chính ủi. Chuyện này đã được giải quyết nhưng mà sinh viên của ta làm sao bây giờ cổ bồi nguyên cao mày. Lấy tình huống hiện giờ của S. Quân đoàn thì huấn luyện căn bản không thể tiếp tục được nữa. Cung Minh liền nói cổ hiệu trưởng. Trên đường trở về. Tôi sẽ dùng điện thoại báo cáo lại chuyện này cho Mạnh Tư lệnh. Đồng thời nhờ Mạnh Tư lệnh phái người đến tiếp nhận S. Quân đoàn. Nếu ngài không muốn để cho sinh viên của ngài tiếp tục huấn luyện thì như vậy. Sáng sớm mai tôi sẽ an bài người hộ tống sinh viên trở về. Sáng mai trở về. Bởi vì chuyện tình của bùi đông lai nên cổ bồi nguyên có thành kiến rất lớn với Quân đoàn. Cho nên cổ bồi nguyên liền quyết định sáng sớm mai sẽ trở về. Tốt. Cung Minh liền đáp ứng. Sau đó nghĩ điều gì? Hỏi Cổ hiệu Trưởng. Trước mặt chuyện tình mơ. Ca. Nương. Tiểu thư bị bắt cóc đã gây nhiệt náo. Hơn nữa sáng sớm mau các người trở về sẽ khiến mọi người biết được. Ngài xem trước khi chúng ta trở về có nên cho bọn họ biết một tiếng hay không được. Cổ Bồi Nguyên nghĩ nghĩ rồi nói, Cung Minh cũng không nói gì thêm, hắn nhìn về phía Trần Anh, chờ Trần Anh truyền đạt mệnh lệnh. Cung chính ủi, mọi người cố đi đi. Trần Anh nghĩ nghĩ, nói cổ hiệu trưởng, tôi có mấy lời muốn nói riêng với Đông Lai, xin ngài tránh mặt một lát. Tốt! Cổ bồi nguyên liền đáp ướm, sau đó mang theo Trương Thụy và Hạ Y Na rời đi. Trước khi đi, Hạ Y Na nhìn trộm về phía Bùi Đông Lai trong lơn ầm cũng không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau trong phòng hội nghị chỉ còn lại Bùi Đông Lai và Trần Anh. Dưới ánh đèn, lông mày Trần Anh nhớ lại. Bùi Đông Lai thấy thế thì mơ hồ đoán được dụng ý của Trần Anh, hắn cũng không hé răng. Đông Lai, cậu có quan hệ như thế nào với Liễu Nguyệt vài giây sau? Trần Anh mở miệng hỏi, giọng nói có chút phức tạp, có lo lắng, có tò mò, còn có một chút trách cứ. Vừa mới tới Đông Hải thì ta đã được cổ hiệu trưởng giới thiệu làm gia sư cho cháu của Liễu Thị. Bùi Đông Lai nghĩ một chút rồi trả lời, hắn cũng không để lộ quan hệ giữa Liễu Nguyệt và Bùi Vũ Phu. Vậy còn Quý Hồng không có quan hệ gì? Bùi Đông Lai cười khổ bất quá. Nàng ta hoài nghi người đua xe ngày hôm ấy là ta. Còn hoài nghi ta là người thủ tiêu Chu Phúc Thái cho nên nàng đi tìm ta. Lại bị Hạ Y Na thấy được. Thì ra là thế. Nghe Bùi Đông Lai nói xong thì Trần Anh cao mày. Dường như nàng cảm thấy được đây là một chuyện khá phiền phức. Trần tỷ không cần lo lắng ta sẽ cẩn thận. Thấy Trần Anh có chút lo lắng thì trong lòng Bùi Đông Lai ấm áp. U, V, W, W, H. Trần Anh gật gật đầu. Nghĩ nghĩ. Hỏi cậu đã ở chỗ Liễu Nguyệt hai tháng. Chắc hẳn cậu đã biết thân phận thật sự của Liễu Nguyệt biết. Bùi Đông Lai thật rõ ràng gật gật đầu. Liễu Nguyệt cùng Quý Hồng chính là hai đầu một lớn nhất ở Đông Hải. Không chuyện trái pháp luật nào mà không làm. Cấp trên không hề đụng vào các nàng không phải là sợ các nàng. Chẳng qua chuyện này dính dáng tới lợi ích của nhiều người. Vẽ mặt Trần Anh nghiêm túc nói chờ thời cơ chín mùi. Cấp trên sẽ động thủ. Đến lúc đó kết quả của các nàng sẽ vô cùng thê thảm. Nghe Trần Anh nói như thế thì Bùi Đông Lai cũng biết ngụ ý của Trần Anh. Bất quả hắn vẫn không nói gì. Đông Lai cậu là đệ tử của Tiêu Phi cho nên ta đã coi cậu là đệ đệ của ta. Nói đến hai chữ Tiêu Phi thì khuôn mặt Trần Anh hiện len vẻ đau thương. Sau đó thở dài tỷ cũng không muốn cậu tiếp cận với Liễu Nguyệt. Càng không hy vọng cậu gia nhập vào tổ chức của Liễu Nguyệt. Cậu có thể hiểu được suy nghĩ của Tỷ không Bùi Đông Lai hiểu được hảo ý của Trần Anh. Đồng thời hắn cũng biết liễu nguyệt đối với hắn vô cùng tốt. Cho nên hắn cũng không tỏ thái độ gì. Tỷ không hy vọng một ngày nào đó tên của cậu sẽ có trong danh sách truy bắt của Tỷ. Trần Anh hơi thất vọng Tỷ hy vọng cậu có thể suy nghĩ lại. Nói xong không đợi Bùi Đông Lai trả lời tỷ. Nàng đã xoay người rời đi. Tỉa! Nếu muốn làm chuyện của tiêu phi thì chắc chắn ta phải nhúng vào hát đạo. Cảm ơn lời nhắc nhở của tỉa. Ta sẽ hảo hảo nắm vận mệnh của mình vào trong tay. Đồng thời ta sẽ không để tỷ khó xử. Nhìn bóng lưng Trần Anh rời đi, vùi đông lai nhắm hai mắt lại thì thào nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 147 truyện audio được phát hành tại truyện audio.xyz Chương 147 tâm tư của Mỹ Nhân lúc Bùi Đông lai ra khỏi phòng họp Đi tới ký túc xá dưới lầu Lúc này Trần Anh đã rời đi Cố bồi nguyên cùng Ha-i-na thì chưa đi Hai người tự đang chờ hắn. Đông Lai mắt thấy Bùi Đông Lai đi ra ký túc xá trương thủy hướng về phía Bùi Đông Lai vẫy vẫy tay. Bùi Đông Lai khẽ lắc đầu, không suy nghĩ thêm về những lời Trần Anh vừa nói, mà bước nhanh hướng tới ba người. Đông Lai Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nói vậy thì cậu nhất định mệt rồi. Đi theo ta về nghỉ ngơi đi đợi bùi đông lai tới gần. Cổ bồi nguyên mỉm cười nói. Nụ cười khó ném khỏi vẻ mệt mỏi. Đối mặt với lời mời của cổ bồi nguyên. Bùi đông lai mỉm cười lắc đầu nói hiệu trưởng. Cháu sẽ không cùng ngài trở về. Cháu ở tại quân doanh là được rồi. Văn cảnh bọn họ vẫn đợi cháu. Cháu sợ bọn họ lo lắng. Cũng đúng. Cổ bồi nguyên trầm ngâm một chút. Cảm thấy mới trải qua một chuyện náo động như vậy. Tôn trường vân cho dù không can tâm. Cũng không dám có hành động gì. Bùi đông lại hiện tại cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thời gian không còn sớm, hiệu trưởng ngài trở về sớm một chút đi. Bùi đông lai cười cười nói. Tốt. Cổ bồi nguyên ngật ngật đầu Sau đó mỉm cười liếc mắt nhìn hạ y na nói hạ y na ta nhớ được phụ thân cô là hạ hà Nếu cô gặp hắn thì nói cho hắn biết Khi nào tới Đông Hải thì gọi điện thoại cho ta Cảm ơn cổ hiệu trưởng Hạ y na nhớ rõ cha của nàng hạ hà lần này đưa nàng tới Đông Hải là để nàng tới gặp cổ bồi nguyện Kết quả lại gặp cổ bồi nguyên trong tình huống này. Lúc này lại nghe được cổ bồi nguyên mở lời trước. Trong lòng hạ y na nhất thời kiếp động. Đồng thời nàng cũng hiểu được. Cố bồi nguyên đối với hạ Hà có thái độ chuyển biến to lớn như vậy. Hoàn toàn là do hành động hôm nay của nàng. Mà xét đến cùng tất cả là do bùi đông lai. Điều này không khỏi làm nàng đối với bùi đông lai có chút hiếu ký mãnh liệt. Bí mật trên người bùi đông lai không chỉ có như vậy. Nàng cố gắng đè nén sự hiếu kỳ của mình lại. Thấy hạ y na kiếp động. Cổ bồi nguyên tự không nói thêm gì nữa. Mà là do bùi đông lai vì hắn mở cửa xe sau. Đi vào chiếc ơ A6. Trương Thụy mỉm cười vỗ vỗ bả vai Bùi Đông Lai. Rồi cũng đi lên xe. Sau đó xe khởi động. Trong ô tô cổ Bùi Nguyên cùng Trương Thụy Hải hai người rồi rít vẫy tay chào Bùi Đông Lai và Hạ Y Na. Bùi tiên sinh, Hạ Tiểu Thư. Chiếc a 6 dần dần biến mất trong tầm mắt của Bùi Đông Lai. Một tên binh lính bước nhanh hướng tới hai người chạy tới. Chuyện gì bởi vì chuyện tình của Bùi Đông Lai. Chẳng những cỏ bồi nguyên có ý kiến rất lớn đồi với S. Quân đoàn. Mà Hạ Y Na cũng như thế. Giọng nói vô cùng không khách khí là như vậy. Cung chính ủi trước khi đi có nói. Mời hai vị về nhà khách quân doanh nghỉ ngơi. Hoàn cảnh cùng phương tiện nơi đây cũng khá hơn một chút. Vẽ mặt tên binh lính cung kính nói Nửa đêm canh ba cô nam quả nữ lại cùng ở một phòng Ngạc nhiên khi nghe được lời nói của binh lính Hạ y na đầu tiên là ngẩn ra Sau đó trên mặt hiên lên một luồng ưỡng đỏ Xấu hổ không dám lên tiếng Không cần chúng ta quay về ký túc xá nghỉ ngơi là được Nhận thấy được nét xấu hổ trên mặt Hạ Y Na, Bùi Đông Lai cười khổ nói Tốt ta sẽ không quấy rầy hai vị Binh lính thấy Bùi Đông Lai cùng Hạ Y Na không muốn cung kính chào hai người, sau đó bước nhanh chạy đi Tên binh lính vừa rời đi Nhất thời chỉ còn lại Bùi Đông Lai cùng Hạ Y Na Hạ Y Na hiện tại còn đang lúng túng vì lời nói ban nảy của tên binh lính. Nên không nói lời nào. Cũng không dám nhìn vào bồi đông lai. Hạ Y Na cảm ơn cô. Nghĩ đến lúc trước Hạ Y Na vì mình cũng chưa trở về thiếu chút nữa đại náo quân do anh. Sao còn lấy thế lực dọa Tôn Trường Vân? Khiến Tôn Trường Vân tức giận. Bùi đông lai vẽ mặt chân thành cảm tạ nói Bá! Lời nói cảm ơn của bùi đông lai vang lên bên tai Hạ y na sắc mặt trong nháy mắt biến đổi Đầu lắc giống như trống xoay nói đây hết thảy cũng là do ta gây ra họ Ta còn phải xin lỗi cậu Không cần cậu phải nói cảm ơn với ta Lời vừa nói ra Hạ y không khỏi nhớ lại đoạn ghi âm kia trên mặt nhất thời hiện lên vẻ sợ hãi. Cho dù không có cô, hắn cũng sẽ tìm đến ta gây phiền phức chẳng qua chỉ là tri hoãn chút thôi. Bùi đông lai like rất rõ ràng. Cho dù hạ y không xuất hiện. Lấy tính cách của tôn vệ đông mà nói. Có thù tức hắn sẽ báo. Hốn chi hôm nay chuyện đã giải quyết. Hắn tự nhiên sẽ không trách cứ hay oán giận Hạ Y Na. Hạ Y Na cũng không biết Bùi Đông Lai cùng Tôn Vệ Đông lúc trước có xếp mít gì. Lúc này nghe Bùi Đông Lai nói như thế. Còn tưởng rằng Bùi Đông Lai đang an ủi nàng. Trong lòng lại tự trách bản thân mình. Thời gian không còn sớm trở về phòng đi ngủ thôi. Thấy hạ y na không nói lời nào, bùi đông lai cười cười nói. Hạ y na muốn nói lại thôi. Cuối cùng đem lời muốn nói nuốt ngược trở lại. Gật đầu. Im lặng không lên tiếng. Theo sát bùi đông lai hướng ký túc xá đi tới. Bùi đông lai trần tỉ kia là ai? Thoạt nhìn rất lợi hại. Đi tới. Hạ Y nhớ tới bộ dạng lúc trước của Trần Anh không ai bị nổi. Đôi mạc mở to. Sắc mặt tò mò hỏi hên. Gia gia của tỷ ấy cũng là lão đại trong quân khu. Đối mặt với câu hỏi của Hạ Y Bùi đông lai cũng không giấu diêm. Dù sao lấy thân phân của Hạ Y Chỉ cần tra một chút. Liền biết được thân phận của Trần Anh Không trách được những kẻ đó Thấy nàng như con chuột Nhìn thấy con mèo Hạ y na liền bừng tỉnh Sau đó vẻ hiếu kỳ Trên mặt lỗ rõ Cậu kêu nàng là Trần Tỉ Chẳng lẽ cậu cũng có người Trong quân do anh Lại muốn giả trưa ăn cọp sao Nếu ta có người đứng sau Tôn tường vân Dám trêu ta sao Bùi Đông Lai dở khóc dở cười theo sau. Trong lòng có chút nhớ nhung qua tử từ ngày hắn đi vào Đông Hải thì mất liên lạc với qua tử. Vậy cũng đúng Hạ Y Na bị lời nói của Bùi Đông Lai làm cho tức cười. Sau đó lại nói vậy sao cậu lại quen biết nàng. Hơn nữa quan hệ cũng không tệ có lẽ ấn tượng của Bùi Đông Lai đối với Hạ Y Na có chút chuyển biến tốt đẹp. Bùi Đông Lai đem chuyện Trần Anh cứu mình nói cho Hạ Y Na nghe. Khi nghe Bùi Đông Lai nói tôn đông vệ giết hắn nhưng không thành. Lại bị lăng xuống sườn nối. Sau đó bị bọn cướp bắt làm con tin, Cuối cùng được Trần Anh giải cứu. Nhất thời sắc mặt Hạ Y Na biến đổi. Đồng thời hận ý nghiến răng nói cha con tống vệ đường giống như loài cầm thú. Sau này chết không toàn thây. Lần này. Bùi đông lai không nói gì. Mà nghĩ lại sai lầm lần này cũng là do mình. Đồng thời âm thầm quyết định. Sau này sự việc nguy hiểm tương tự xảy ra. Nhất định phải đem nguy hiểm đó bóp từ trong trứng nước. Vì phòng ngừa sự kiện phát sinh ngoài ý muốn. Cắn cứ huấn luyện quân sự an bài. Nam sinh cùng nữ sinh ký túc xá tách ra. Ký túc xá nữ sinh ở trên lầu. Còn nam sinh thì ở phía sau. Rất nhanh, Bùi Đông Lai theo hạ y na đi xuống ký túc xa nam sinh. Thời gian không còn sớm, cậu trở về nghỉ ngơi sớm một chút. Bùi Đông Lai cười, nói. Lời nói Bùi Đông Lai vang bên tay Nhất thời hạ Ina cũng không có mở miệng. Ngon gió thổi qua. Thổi bay mái tóc dài của nàng. Phủ lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Ánh mắt nhìn qua khe hở mái tóc. Ngắm nhìn bùi đông lai. Nhẹ nhàng cười chút ngủ ngon. Bùi đông lai không nói nhảm trực tiếp hướng ký túc xá đi tới. Tên hộn đảng này. Ta là nữ nhân. Chẳng lẽ hắn không biết đem ta về ký túc xá Rồi nói ngủ ngon không được sao mắt thấy bùi đông lai đi hết sức tiêu sái Hạ y tức giận dậm chân Bộ dạng này so với bộ dạng thuộc nữ ban nãy có sự khác biệt một trời một vực Hừ Xem ra ngươi vẫn không để bổn tiểu thư này vào trong mắt Chúng ta cứ chậm dãi chờ xem Bộn tiểu thư sẽ không để cho ngươi sống dở chết dở Dậm chân sau Hạ y na nhìn chầm chầm vào bóng lưng Bùi đông lai đang dần biến mất nhét miệng cười Cùng ba đặt mang lệ ra khách sạn có chút giống như Tân điện sáng đình khách sạn cũng thuộc vào loại nam sao Nằm ở lân cận khu buôn bán hoài hải Một vị thế rất thuận lợi Co như bùi đông lai và hạ y na vừa chia tay, nơi phòng tổng thống trong khách sạ. Sau khi mộ khuynh nhang tắm rửa xong, xỏ đôi dép vào chân, Bước qua tấm thảm mềm mại, Đứng ở cửa sổ, Nhìn cảnh đêm đông hải suy nghĩ suốt thần, Dưới ánh đèn, Mái tóc dài phiêu giật bởi vì nàng mới tắm rửa cho nên ướt sủm, Giọt nước nhỏ xuống bờ vai trắng nõn. Trong suốt. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ còn động lại vài giọt nước. Đồng thời hai má đỏ ửm. Trong trắng lộ hồng. Chiếc khăn tắm không thể che lấp hết thân hình hoàng mỹ của nàng. Nhất là khăn tắm quá ngắn lộ ra hai cái đùi trang nõn như tuyết. bông loáng như ngọt. Trong suốt tựa như một khối Mỹ ngọt. Không có bất kỳ tì vết nào. Mộ khuynh nhan như hoa sen mới nở. Bất kể nhìn từ phía sau. Hay là nhìn chính diện. Đều là cho người khác có cảm giác động lòng người. Nếu vô luận nàng lạc vào một thời đại. Bất kể thời đại nào. Cũng đều làm cho nam nhân nhìn thấy nàng đều biến thành giả thú. Mà lúc này mộ khuyên nhang không có phát hiện mình hấp dẫn đến nhường nào. Nàng suy nghĩ suốt thần đối diện nhìn vào cảnh đêm mê người. Trong mắt hiện ra hình ảnh bùi đông lai cứ mình trong nháy mắt. Một bùi đông lai có khuôn mặt tuấn tú không ngừng hiên lên trong mắt nàng. Bất kể làm nàng thế nào cũng không biến mất. Kết quả làm cho nàng cực kỳ mỏi mệt. Không cách nào chọc mắt được. Hắn làm sao có thể là một sinh viên chứ nghĩ đến chính mình nhìn thấy hết thảy chuyện bùi đông lai làm. Nghĩ đến lời Trần Anh nói bùi lông lai làm nên sự tiếc. Khuôn mặt mộ khuynh nhan hiện lên vài phần ứng đỏ kèm theo một cảm giác nghi ngờ. Đang trong quá trình cùng bùi đông lai tiếp xúc. Mộ khuyên nhang không cách nào cảm giác được Bùi Đông Lai là một đại nam nhân. Ngược lại nàng nghĩ. Bùi Đông Lai hắn so với độ tuổi với sự thành thuộc tỉnh táo không hợp. Nghĩ tới. Nghĩ lui. Mộ khuyên nhan đột tiên mở đôi môi. Ngáp một cái. Động tác nàng ngáp. Làm hai tòa thánh nữ phong rung rinh lên xuống một cách gợi cảm động lòng người. Cơn buồn ngủ kéo tới. Mộ khuyên nhan thu hồi ánh mắt. Khẽ lắc đầu. Không suy nghĩ chuyện vừa mới xảy ra thêm nữa. Nàng cởi bỏ đôi dép. Dẫm lên tấm thảm mềm mại. Lắc đôi môn đẹp. Chậm dãi đi đến chiếc giường lớn phía trước. Đi tới giường lớn. Mộ khuynh nhanh nhẹ nhàng cởi khăn tắm. Khăn tắm từ cơ thể của nàng châm rãi rớt xuống dịch đến đoạn này hộp máu. Thân thể mềm mại hoàn toàn lỏa thể trong không khí cơ hồ không có bất kỳ tỳ vết nào. Chẳng qua là không ai có may mắn thưởng thức. Sau đó, nàng cầm chiếc áo ngũ lụa màu đen, mắt lên người, nằm xuống suy nghĩ. Bùi đông lai, like, chúng ta còn có thể gặp mặt a Nhìn trần nhạc, mộ khuynh nhanh nhất đôi chân ngọc nghiệt ngợm, nhẹ nhàng đạt đạt góc chân, miệng lẩm bẩm. Dưới ánh đèn. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ hé nở một nụ cười mê người trong con ngươi toát ra một sự chờ mong. Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện audio.fif.com 148 Tuyện AUDO được phát hành tại Tuyện AUDO.FIR Chương 148 Cơn Ác Ngộng Khi quân doanh và ký túc xá hoàn toàn tắt đèn, bóng đêm phủ xuống bao trùm toàn bộ. Các sinh viên năm nhất của Đại học Đông Hải, sau một hồi nói chuyện phím sôi nổi đã dần dần tiến vào giấc ngủ. Khác hẳn với phòng ngủ của ký túc xá. Phòng ngủ của quân doanh đều là đại phòng ngủ. Dường nào ít nhất cũng có thể đủ cho 20 người ngủ.